Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi tối, lịch phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay Chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Ma, Oán Nghiệp, Đất Thiên của tác giả Gia Phúc Như Huy đã giới thiệu thì lần trước Gia Phúc đến với chúng ta qua bộ truyện Miếu Xà Thiên Mọi người nếu như ai chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé Còn bộ truyện Oán Nghiệp, Đất Thiên này sẽ có 3 tập Tối hôm nay và tối ngày mai nữa là hết Mọi người hãy chú ý đón nghe Vào cái khung lịch 20 giờ Còn bây giờ thì mời quý khán giả cùng lắng nghe tập 2 Của Hoán nghiệp Đất Thiên Tác giả Chà Phúc Ngay ngày hôm sau Ông Khải đã đi đến từng nhà mà thông báo Tối nay đúng 7 giờ Tất cả các gia đình cử người tới Từ đường ở nhà ông Để mà hợp họ Ông nói rằng có một việc rất quan trọng cần thông báo Ông chỉ ướp mở như thế Cho nên ai nấy cũng đều tò mò Không biết tối nay Ông sẽ thông báo chuyện gì Mới gần 7 giờ tối Mà ngôi nhà từ đường của nhà Hồ Nguyễn Đã ồn ào huyên náo Hầu hết các gia đình trong họ Đều đã cử người đến tham dự Cũng đúng thôi Bây giờ mùa màng đã xong hết cả Người ta cũng chẳng bận trộn gì Ăn tối xong Cũng lại tìm chỗ uống nước chè Tán gẫu với nhau mà thôi Mỗi lần hợp họ Là những kẻ nhiều chuyện lại có cơ hội gặp nhau Mà buôn bán những cái chuyện trên trợ dưới bể Bả giờ kém 5 phút Ông Khải mặc quần áo chỉnh tệ Tay cầm theo cây bút bi Và cuốn sổ Tra gián lãnh đạo lắm Ông đi vào trong từ đường Đốt bà nén nhang cắm vào trong bát hương Khấn phái một hồi rồi đi ra Ông nhìn xuống chiếc đồng hồ SK màu mận chính Đang đeo trên tay Đã chỉ đúng 7 giờ tối Trên mấy chiếc chiếu Trải giữa ngôi tựa đường bề thế nhất trong làng Người trong họ đang ngồi chật kín Đám đông đang mãi buôn chuyện với nhau Như một cái chợ vỡ Ông Khải đứng ra giữa tựa đường Cố tình e hèm mấy cái trỏ to Để cho mọi người trật tự Quả nhiên là có tác dụng Mọi người dừng lại Hướng về phía ông trưởng họ Mà hồi hộp chờ xem Ông sẽ thông báo tin tức gì Thưa các cụ, các bác Các cụ các chú Các anh em cháu chắc Trong dòng họ nguyễn nhà ta Hôm nay tôi mời mọi người tới đây đó Là muốn bàn bạc Một chuyện rất là quan trọng Có liên quan tới lợi ích của họ mình Mong mọi người hãy chú ý lắng nghe và cho ý kiến Trước khi thông báo nội dung chính Của buổi họp họ ngày hôm nay Thì tôi cũng phải nhắc trước mọi người Vấn đề này ảnh hưởng Đến toàn bộ con cháu trong họ Nếu ai có ý kiến đồng góp Thì hãy đóng góp mạng tính chất xây dựng Còn ai cố tình kéo bè kéo cánh Để gây rối cuộc họp Thì tôi buộc lòng phải mời người đó dậy Và đương nhiên Người đó sẽ không có bất cứ quyền lợi nào Từ cuộc họp này nữa Mọi người thấy ông Khải trào trước đón sau Thì cũng đoán già đón non Chẳng ác hẳn là có chuyện gì đó quan trọng lắm Thấy ông dừng lại Như để quan sát thái độ của mọi người Một cụ già sốt ruột lên tiếng. Có chuyện gì anh Khải cứ nói thẳng ra đi. Đây người trong họ bàn bạc. Anh cứ ướp mở như thế là mọi người sốt ruột quá. Mấy người khác cũng nhao nhao lên tán thành ý kiến của ông. Phải đó. Có cái gì thì ông trưởng tộc cứ nói thẳng ra đi. Ông Khải bậy tay để yêu cầu mọi người giữ trật tự. Lúc này ông mới chậm trải nói. Mọi người cũng biết đó Dòng họ nhà ta Là dòng họ to nhất cái làng này Thấy thế mà cuộc sống của chúng ta vẫn khó khăn lắm Đặc biệt là về nguồn nước sinh hoạt Dù đã có đơn kiến nghị gửi lên trên quyện Nhưng mà vẫn chưa có ai trả lời hết Vì vấn đề này mà tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều Sau nhiều lần giấc trả đi lại Tôi cũng thuyết phục được một vị giám đốc ở trên tỉnh Anh ta hứa là sẽ tài trợ cho mỗi sớm trong lặng Một chiếc viên khoang UNICEF Ông Khải nói tới đây Thì bên dưới cả họ phấn khích vỗ tay trào lên Ông lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người Thấy thái độ háo hức của cả họ Ông tin là mình đã thành công được một nửa Đợi mấy phút sau cho tiếng vỗ tay Và tiếng bàn thắng lắng xuống Ông mới nói tiếp Nhưng mà anh giám đốc kia cũng có một yêu cầu nhỏ Anh ta nói rằng nếu yêu cầu của anh ta Được họ của chúng ta chấp thuận Anh ta sẽ triển khai khoảng diễn ngày Để mọi người có diễn mới Trước Tết Nguyên Đáng này Phía dưới mấy người nói vọng lên Chèn ngang lời ông Khải ờ, Anh ta yêu cầu như thế nào Tại sao lại cần họ của ta đồng ý Ông đối trà để cho mọi người trong họ xem xét luôn đi Xin mọi người cứ bình tĩnh nghe tôi nói tiếp đã Anh ta muốn mua lại mảnh đất hoang Ở cuối khu nghĩa địa Để xây dựng một khu sinh phận cho gia đình Tuy về mặt pháp lý mảnh đất đó thuộc về quyền sở hữu của nhà tôi Nhưng mà trên thực tế Đây là mảnh đất chung của cả họ Nên tôi mới phải đem ra bàn bạc Với tất cả anh em con cháu trong họ đây Phía dưới đám đồng bắt đầu ồn ào tranh cãi ờ, Chuyện này tuyệt đối không được đó Ai chẳng biết đó là mảnh đất thiên của dòng họ Lòng mạch của các cái làng này Để anh ta xây dựng sinh phần ở đó Thì có mà gây quả cho các làng này mất thôi Ôi trời ơi Nếu mà anh ta thích đó, Thì cứ bán quách cái miếng đất mấy chục mét vuông đó cho anh ta đi Suốt cuộc nó cũng chỉ là mảnh đất quang thôi Dân làng vừa có diễn quang để dùng Lại vừa có tiền Mình có thể cái gì đâu Ai đời thủ nhà ai á Lại bỏ bao nhiêu tiền để mua miếng mảnh đất quan đó làm chi chứ Đúng là người lắm tiền nhiều của mà Chắc là không biết tiêu cái gì lại trứng mở đó Thấy mọi người cãi nhau kịch liệt lắm Ông Khải phải lên tiếng ổn định trật tự Đà đà đà Đề nghị các cụ và mọi người giữ trật tự đi Tôi biết anh em trong họ cũng có nhiều tranh cãi về vấn đề này Tôi cũng hiểu được những lo lắng của mọi người Nhưng mà trước khi đưa ra quyết định có bán miếng đất hay không Thì các ông các bà và mọi người Hãy trả lời cho tôi câu hỏi này đi Thứ nhất Nếu dòng họ Nguyễn Nhà ta bỏ qua cơ hội này Thì ai trả lời cho tôi biết Đến bao giờ chúng ta mới được hỗ trợ Đạo Diễn Khoan đây Bao nhiêu người trong họ ta mới hết cảnh Cứ đến mùa khô Là phải đi xa hàng cây số Để gánh từng giọt nước sạch đây Mọi người quay qua nhìn nhau Chẳng ai biết trả lời ông trưởng tộc như thế nào Để một lát không thấy ai lên tiếng Ông Khải nói tiếp Thứ hai tôi xin hỏi Nếu anh ta mua một mảnh đất quang bé tí đó Với cái giá 5 chỉ vàng Thì mọi người nghĩ sao Tôi hứa là sẽ không giữ riêng cho nhà tôi Mà chia điều cho anh em trong họ Ai ở đây không muốn nhận tiền nào Mọi người nghe thấy năm chỉ vàng Thì sáng mắt lên nhìn nhau Ở cái thời điểm bây giờ Với số tiền ấy Họ có thể mua cả một căn nhà to đùng Chứ chẳng phải chỉ là một mảnh đất hoang Ở ngoài nghĩa địa Lần này cũng như lần trước Mọi người nhìn nhau Không ai lên tiếng Từ ba Tôi xin hỏi là ai có thể chứng minh được Cho mọi người biết là Nếu mà bán cái mảnh đất đó đi Thì dòng họ Nguyễn nhà mình Hay cả cái làng này Sẽ gặp tài quả Lần này thì bên dưới Có nhiều tiếng nói xông sao ờ, Anh này hỏi lạ nghe Từ xưa đến nay các cụ đã truyền lại như thế nay lại đi thắc mắc điều ấy làm cái gì Cá làng hướng về phía người đang nói Đó là tiếng của cụ kiểm Cụ già nhất họ Ông Khải quay xuống hỏi cụ Xin hỏi cụ Nếu như các cụ ngày xưa truyền lại như thế Thì các cụ ấy có nói cho cụ biết lý do Vì sao mà không được động vào mảnh đất đó hay không ạ? Cô Kiểm ngớ người ra Không biết trả lời sao Liền nói một câu hết sức ngô nghề Ừ thì từ lúc ta còn để chổm Các cụ trong họ đã truyền lại như vậy rồi Các cụ có nói cho ta biết vì sao đâu Anh đi mà hối các cụ Chứ sao lại hối ta chứ Tất cả mọi người đều không nhìn được Mà phá lên cười trước câu nói ngô nghê của Cô Kiểm Đợi một lát cho tiếng cười lắng xuống Ông Khải mới cất giọng nói tiếp Vậy là đến cụ kiểm Người lớn tuổi nhất trong họ Cũng không có đưa ra được lý do Để mà chứng minh cho cái việc Rằng nếu như chúng ta bán mảnh đất đôi đi Thì sẽ ảnh hưởng đến dân lặng Nhiều người bên dưới Thấy ông Khải nói hết sức thuyết phục Lại thấy mọi người đều có lợi Cho nên cũng ra chịu gật đầu ủng hộ Một tiếng trì rằm bàn tán Của người trong họ Đều không qua mắt được ông Khải Thấy mọi người có vẻ đã xui xui Ông ta lại lên tiếng Tôi cũng đã đưa ra một số ý kiến Để anh em trong họ cân nhắc thiệt hơn Tất cả đều mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người thôi Và cũng để đảm bảo công bằng Tôi xin mọi người dơ tài biểu quyết Bên nào nhiều hơn thì làm theo bên đó Các cụ và mọi người có đồng ý hay không? Bên dưới đồng thanh hô to đồng ý Ông Khải quay xuống phía dưới rồi cất tiếng giọng dạng. Được rồi. Ai đồng ý băng đất thì dơ tay lên. Ông Khải hồi hộp quan sát phía dưới. 1, 2, 3, 7, 15, 40 cánh tay lận lượt dơ lên. cho cuối cùng thì hầu hết cánh tay của mọi người đều đưa lên công trung. Mấy ông bà ban đầu còn e dè nhìn ngó xung quanh khi thấy những người bên cạnh dơ tay Thì cũng dơ theo Vậy là số đồng gia đình trong họ Đã đồng ý bán đất rồi nghe Ông Khải phải tay tra hiệu cho mọi người Bỏ tay xuống Rồi để cho chắc chắn Ông đã ghi lại một biên bản hợp họ Bây giờ chỉ đợi mọi người ký tên vào là xong Lúc này ông ta khéo léo nói với mọi người Tôi tuyên bố cuộc họp họ đến đây là kết thúc Phần lớn mọi người đã đồng ý dơ tay Bán cái mảnh đất hoàng ở cuối khu nghị địa Để làm bằng chứng cho cuộc họp ngày hôm nay Những ai đồng ý bán đất Thì ký vào biên bản này Sau này có chia tiền bán đất Thì cũng sẽ chia theo cái danh sách này Ông Khải cố tình nhấn mạnh câu chia tiền Để đánh vào lòng tham của mọi người Ông đưa cuốn sổ cho một người ngồi gần đó Anh ta cầm lấy Chẳng thêm đọc lại nội dung Mà cứ thế ký tên vào cái chỗ mà ông Khải để trống Mấy người khác cũng sợ mất phận Cho nên chen nhau vào ký tên Ông Khải đợi cho người cuối cùng ký tên vào cái biên bản rồi mới sung sướng cất quyển sổ đi. Ông ta đâu biết được rằng chính mình và mọi người trong họ vừa kiến cho một bản án tử kinh quản. Khi mọi người đã ra về hết ông Khải đóng cửa rồi quay về nhà. Ông đi ngay tới chỗ cái điện thoại bàn. Ông bấm số gọi cho anh giám đốc giàu có kia. Một hồi chuông vang lên phía bên kia bắt máy ngay. Alo, tôi lọc sinh nghe. Chào anh Lộc, tôi là Khải, trưởng làng thùng Mỹ đây Anh còn nhớ tôi chứ <cười> Dạ, con chào bác Cháu lúc nào cũng chờ mong tin tức của bác mà Có chuyện gì xin bác cứ nói ạ Tôi gọi báo cho anh biết Là tôi vừa tổ chức cuộc họp họ xong Tôi cũng đã nói rất là khéo ý nguyện của anh Muốn hỗ trợ dân làng khoan diến Và mua lại cái mảnh đất cua làng Thế nhưng mà đến chuyện anh muốn mua lại mảnh đất của làng đó Thì anh em trong họ phản đối ghê lắm Ai cũng sợ không có dám bán cái mảnh đất thiền ấy cho anh Tôi phải thuyết phục mãi Một số gia đình mới có vẻ đồng ý Nhưng mà nhiều người vẫn còn phản ứng gại gắt lắm Họ nói là mảnh đất thiền đó không thể bán đi Dù chỉ bất cứ cái gia nào Tôi phải dùng mỗi lý lẽ thuyết phục Thì một số gia đình mới bớt căng thẳng Họ cũng nghĩ tới tâm lòng của anh ủng hộ cho làng ba chiếc viên khoang Nên đồng ý ban lại với cái giá là nằm chỉ dạng Anh có đồng ý hay không? Đầu dây bên kia dị giám đốc suy nghĩ dây lát Tôi trả lời Cháu đồng ý với mọi người chuyện đó Vậy thì tốt Để tôi cố gắng thuyết phục thêm những gia đình khác trong họ Chuyện này có liên quan tới toàn bộ con cháu trong họ Cho nên là không có vội giá được Chỉ cần một người còn phản đối, thì tôi sợ cái chuyện này sẽ không thành. Đó là còn chưa kể phải thuyết phục thêm những gia đình khác ở trong làng. Tuy là không phải con cháu dòng họ Nguyễn, nhưng đối với họ, mảnh đất kia là mảnh đất thiên liên của làng. Với vai trò trưởng làng thì tôi buộc lòng phải dàn xếp hài hòa lợi ích cho tất cả mọi người đó. À, cháu cũng biết mọi thứ rất là khó khăn. Xin bác cố gắng giúp cho. Cháu sẽ không phải để cho bác uh, thiệt thồi đâu Nếu như người trong họ đồng ý bán đất Thì bao giờ anh định đưa người về khoan chiến Anh nói cho tôi biết đi Để tôi có một cái điểm tựa Để mà có thể thuyết phục chi dân làng chứ <cười> Chuyện đó thì đơn giản thôi Chỉ cần các bác đồng ý Là cháu sẽ cho người đến khảo sát Và khoan chiến ngay Tiền mua đất cũng sẽ trả cho họ ta đầy đủ Còn gửi thêm một khoản Để nhàn khối ngoài đình nữa À, vậy là được rồi Anh chợ thêm vài bữa nữa đi Để tôi cố gắng thuyết phục mọi người nha Có cái gì tôi sẽ báo lại ngay Dạ dạ Trong sự nhờ bác Cháu sẽ không quên công lao của bác đâu Nói rồi Đầu dây bên kia đợi cho ông Khải cướp máy Mới dám đặt điện thoại xuống Ông Khải nở một nụ cười tranh mạnh Thực ra tại cuộc họp họ tối nay Dưới sự dẫn dắt của ông Người nhà họ Nguyễn đã quyết định bán cái mảnh đất hoàng đó rồi. Nhưng ông ta cố tình nối rối rằng còn rất nhiều phản đối, nhằm moi thêm tiền từ anh giám đốc kia. Ông tính trợi, mấy ngày nữa ông mới thông báo tin vui này cho anh ta, để cho anh ta phải sốt ruột mà cầu cạnh ông. Đêm đó, ông Khải ngủ một giấc thật ngon. Hai ngày hôm sau Alo Anh Lộc đó hả Tôi là Khải Trương Làng Thuận Mỹ đây à, Dạ Xin chào bác Trương Làng Có tin tức mới hả bác à, Chúc mừng anh Sau mấy ngày chất trả đến từng nhà thuyết phục đó Thì tất cả người trong họ Đã đồng ý bán mảnh đất đó cho anh rồi Mọi thứ đều giống như những gì mà Tôi đã trao đổi từ hôm trước đó Bao giờ thì anh sẽ cho người về làng khoan giếng vậy à, Sáng ngày kia nghe bác Nghe mày phải liên hệ với bên công ty khoan giếng trước đã. Cho ngày kia họ mới cử người xuống làng ta được. À, được rồi. Nếu có gì thay đổi, cậu phải báo lại để mà tôi còn thông báo cho dân làng nghe. Dạ, cứ yên tâm đi. Chắc chắn sẽ không có gì thay đổi đâu. Hẹn gặp lại bác nha. Ông Khải cúp máy. Ông sung sướng vì kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn. Việc của ông bây giờ là chờ giám đốc kia quay lại để cảm ơn ông nữa mà thôi. Sáng ngày hôm sau, Dân làng thuần Mỹ sung sướng như được trúng số độc đắc Sau khi ông Khải thông báo về cái tin Ngày mai sẽ có người đến làng khảo sát để khoan giếng Từ già tới trẻ họ treo vui mừng Vì từ nay không còn phải chịu cái cảnh đi xa hàng cây số Để mang về từng giọt nước nữa Thích nhất là đám trẻ con Chẳng bao lâu nữa chúng có thể tha hồ nghịch nước Mà không sợ bị bố mẹ la chạy Mấy người họ khác sống trong làng Lúc đầu nghe tin dòng họ Nguyễn Quyết định bán mảnh đất thiên ngoài nghĩa địa Thì cũng sửng sốt lắm Họ định đánh gặp ông Khải để phản đối Dù biết là mảnh đất đó Thuộc sở hữu của dòng hồ Nguyễn Họ không có quyền hạn gì trên mặt pháp lý Nhưng trò khi nghĩ đến việc Nếu không bán mảnh đất đó Thì người ta sẽ không khoan giếng cho Thì mấy gia đình đó lại thôi không đi nữa Họ tự trấn an nhau Có giếng dùng vẫn là tốt hơn Và mảnh đất đó dòng hồ Nguyễn bán đi Nếu thần linh có trách phạt Thì cũng chẳng liên quan tới họ Nhiều người nhìn ông Khải với ánh mắt biết ơn Vì đã có công lao kêu gọi tài trợ cho dân làng Ở các ngã ba ngã tư Người làng bạn tán xôn sau Nhiều lúc đi ngang qua chỗ ấy Ông Khải vẫn nghe loán thoáng Người ta ca ngợi mình <cười> Ông Khải trông vậy mà có tâm với việc làng quá bác ha Mấy đời trưởng làng rồi Có ai xin được tài trợ về cho làng như ông ấy đâu Làng này lại còn có mấy chi bạn bán đất nữa Mỗi nhà lại được chia cho một ít tiền Vậy là có tiền mua sắm Tết rồi Ông Khải nghe thấy vậy Nhưng vẫn yên lặng đi qua Giá vợ coi như không nghe thấy vậy Chỉ cười thầm trong bụng Thậm chí có mấy bà cụ lớn tuổi Còn gọi ông lại để bày tỏ niềm vui Phúc đức quá nhà anh Khải à Tôi sống đến bằng tuổi này Mới chứng kiến một người trưởng làng tâm huyết như anh đó Lần này anh đã làm được cho dân làng Một chiếc đầy ý nghĩa rồi đó Ông Khải vui lắm Nhưng vẫn giữ bộ mặt lành tanh khiêm tốn mà trả lời <cười> Đây là trách nhiệm của con thôi cụ ạ Làm được việc có lợi cho dân lạng Thì con lúc nào cũng cố gắng hết sức mà Hôm sau Dân lạng cứ ngóng ra đường xem Có thấy đoàn đào chiến nào về hay chưa Đến khoảng gần 9 giờ sáng Có hai chiếc xe chậm chậm tiến vào lạng Đi đầu là chiếc xe sang trọng Của anh Lộc giám Đốc Theo sau là một chiếc xe tải, chở mấy thợ khoan giếng và đồ nghị. Mấy đứa trẻ con họ treo mà chạy theo hai chiếc xe. Cả hai chiếc xe dừng lại ở ngoài sân định. Ông Khải và mấy người trong làng đã đợi sẵn ở đó. Mọi người tiến tới bắt tay vị giám đốc như chào đón vị khách quý và lần lượt bắt tay mấy anh thợ khoan giếng Sau một hồi trò chuyện xã giao và trao đổi qua công việc thì anh giám đốc và đội thợ xin phép vào định thấp hương cho thành hoàng làng. Trước khi khoan những mũi khoan đầu tiên Sau khi thắp hương xong Ông Khải lên xe của anh giám đốc cho dẫn đội thợ đến vị trí Mà dân làng lựa chọn để khoan giếng Mấy anh thợ khề nệ Di chuyển đồ nghề ra khỏi xe Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp Họ cũng cho rằng Nơi đây khả năng cao sẽ có mạch nước ngậm Sau một hồi đo đạc khảo sát Và lắp đặt máy móc Thì mũi khoan đầu tiên Đã bắt đầu khoan vào lòng đất Rất nhiều người dân hiếu kỳ Đứng vòng quanh thành mấy hạng xung quanh Chăm chú mà quan sát Tiếng của chiếc máy nổ cứ vang lên xịn xịt Xịn xịt một cách để chắc chúa Từng cục đất sét được lôi lên khỏi mặt đất Mang theo niềm hy vọng của cả ngôi lạng Về một chiếc diến khoan đầy nước Tới khoảng 3 giờ chiều Khi đội thợ đang làm việc quần quật Thì chiếc máy khoan bỗng nhiên kêu lên khừng khực khừng khực rồi dừng lại Mấy người dân đứng đó không hiểu có chuyện gì Còn mấy anh thợ thì lắc đầu ngao ngắn Vì họ biết Trần đã khoan trúng đá ngầm Công sức của cả đám thợ tới giờ Coi như đi tôi hết cả Ông Khải sáng giờ cũng quanh quẩn khu vực Đạo Diến Để quan sát tình hình Và chăm lo thuốc khúc nước nôi cho đội thợ Cảm nhận được Trần có vấn đề gì đó Ông tiến tới chỗ anh đội trưởng hỏi hang tình hình Anh ta thở dài mà trả lời Ý, đạo phải đang ngầm cho ba Thế là đi tôi công sức từ sáng tới giờ rồi Đội thợ lại hì hụt kéo mũi khoan lên Khi đoạn ống cuối cùng được kéo lên Cũng là lúc trời sắm tối Anh đội trưởng quyết định cho đội thợ nghỉ ngơi Ngày mai sẽ tìm chỗ khoan lại Cá đội thợ được đưa về nhà ông Khải Để ăn uống nghỉ ngơi Trong thời gian khoan giếng cho làng Cả đêm hôm đó Ông Khải và rất nhiều dân làng Đều trằn trọc không sao ngủ được Họ chỉ hy vọng công việc của đám thợ được suôn sẻ Để cả làng của nước sạch mà dùng thôi trái lại với nỗi lo toan của ông Khải, căn buồn chỗ đám thợ đang ngủ thì dẫn vang lên tiếng ngáy đều đều của mấy anh thợ do đã làm việc quần quật cả ngày hôm nay. Sáng ngày hôm sau, đội thợ lại bắt tay vào công việc. Anh đội trưởng còn cẩn thận nhờ ông Khải mua một ít hoa quả giấy tiện để thắp hương cầu xin thổ thần phù hộ trước khi tiến hành mũi khoan mới. Vị trí được lựa chọn cách mũi khoan cũ vài chục mét. Lần này công việc có vẻ thuận lợi hơn. Mũi khoan cứ dần dần ăn sâu vào trong lòng đất mà không gặp phải bất cứ một trở ngại nào. Sau hai ngày giấc giả, mũi khoan đạt tới độ sâu 40 m Một dòng nước mát phun lên cao làm cho tất cả dân làng hò treo sung sướng. Ước mơ về một chiếc diến khoan mát lành đã thực sự thành sự thật rồi. Tối hôm đó tại nhà ông Khải, dân làng tổ chức một bữa cơm rượu thịnh soạn để cảm ơn đội thợn. Hai mũi khoan ở hai xóm khác trong làng cũng được thực hiện ngay sau đó. Thỉnh thoảng trong quá trình khoan giếng có gặp phải dạy sự cố nhỏ nhưng cuối cùng cũng khoan được tới mạch nước ngậm. Thế là chỉ trong khoảng một tuần lễ làng Thuận Mỹ đã có 3 chiếc giếng khoan mới rồi. Hai ngày sau khi đội thợ rút đi các làng Thuận Mỹ tổ chức lễ trao tặng giếng từ vị giám đốc giàu có kia. Giấy mua bán mảnh đất khoan cuối làng cũng được lập ra. Ông Khải vui sướng Thay mặt người trong dòng họ Nhận lấy 5 chỉ vàng từ tay anh giám đốc Tất cả mọi người đều vô cùng hân hoang vui sướng Nhưng có lẽ cái người sướng nhất Phải là ông Khải Vì ngay trong ngày hôm đó Sau khi về nhà Ông được anh giám đốc kia dúi riêng cho một cái phong bì Dày cột như đã hứa Ông Khải cất vội vào trong học bàn Cho hỏi anh giám đốc Về kế hoạch xây dựng sinh phận Anh định bao giờ Khởi công xây dựng ở mảnh đất đó vậy Giờ cháu đi xem thầy rồi Ba hôm nữa là được ngày đẹp Cháu sẽ cho khởi công xây dựng luôn Mọi thứ phải hoàn thành trước Tết này đó ở cũng phải Bây giờ mảnh đất đã thuộc về anh rồi Nên cũng sớm xây dựng Để cho nó khăn tràng hơn Nếu cần gì anh cứ nói nha Tôi sẽ giúp đỡ nhiệt tình cho <cười> Cảm ơn bác trưởng lạc Chắc chắn là cháu còn phải nhờ kể bác nhiều Đến lúc đó bác đừng tự chối con nha Biết anh giám đốc nói đùa mình Ông Khải cũng cười mà đáp lại hồi anh cứ yên tâm đi Ai chứ anh thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ mặt Dạ Bắt đầu như vậy thì cháu yên tâm rồi Từ hôm đó cho tới lúc khởi công xây dựng sinh phần Anh giám đốc lúc nào cũng thấy vui sướng hội hợp Anh cũng đi xem xét nhiều nơi để tính toán nghề vợ tốt nhất Cho cái việc xây dựng Đêm trước ngày động thổ Lộc có một giấc mơ kỳ lạ Anh mơ thấy mình đang đứng ở bãi đất trống mới mua Và đối diện với anh là một ông cụ Già, sâu tóc bạc phơ Chống cây gãy trúc Nhìn anh mà nói rằng Ê dừng lại đi Mảnh đất này không phải dành cho cậu Anh ta giật mình tỉnh dậy Suy nghĩ về giấc mơ vừa nãy Ông cụ kia là ai Tại sao ông ấy lại bảo anh dừng tay Một loạt câu hỏi diễn ra trong đầu anh Cũng có chút lo sợ khi nhớ lại chuyện Vậy ông thầy Tàu năm xưa Muốn chung cất cha mình Ở mảnh đất đó thế nhưng do đàn khao khát Có được mảnh đất đại cát Mà Lộc tự trấn an mình Dù sau thì thầy Tân cũng đã hứa Như đinh đóng cột rằng ông ta sẽ giúp anh hóa giải mọi thứ Để xây dựng được trên cái mảnh đất đó cơ mà Một loại nhỏ đựng Năm thứ quý hiếm Gồm vàng bạc, xà cự, sang hô Hổ phách, mã não Và một con rùa vàng Cũng đã được anh chuẩn bị đầy đủ Chỉ còn đợi tới giờ lành Là đem đi trấn yểm mà thôi Ký ngợi một hồi lâu Anh lại chìm vào trong giấc Đúng 7 giờ sáng ngày hôm sau Anh giám đốc đã qua nhà đón thầy Tân Trên xe còn có thêm vợ anh ta Và một người nữa Đó là một nhà sư được anh Lộc mời đến Để làm lễ cúng động thổ Dị sư này ông Tân cũng có quen biết Đã gặp nhau mấy lần Khi đi giúp các gia đình khác Do đều quen biết nhau Nên cả bốn người cùng nói chuyện vui vẻ Trên đường đi Lộc cũng kể lại cho hai ông thầy nghe về giấc mơ đêm qua Trầm ngâm suy nghĩ một lát Ông Tân lên tiếng trấn an Ờ chắc là thời gian gần đây Anh lo lắng quá nhiều Nên ấy sinh mộng mị thôi Anh cứ làm theo những gì ta dặn đi Thì tự khắc mọi chuyện sẽ trôi chảy Nhà sư kia cũng lên tiếng Thầy Tân nói có ly lắm Chắc là do anh quá mệt mỏi mà thôi Hơn nữa đã bỏ tiền ra giúp dân làng khoan diến Cũng coi như có cộng đức vô lượng rồi Anh còn mua lại mảnh đất đó Thì ai nào mà cản trở gì đâu Nghe hai ông thầy mà mình tin tưởng trấn an Lộc cũng yên tâm trở lại Khoảng một tiếng sau Chiếc ô tô đã có mặt ở khu nghị địa Một đám công nhân khoảng tầm chục người Đã có mặt từ sớm Để làm con đường từ nghĩa địa ra khu đất đó Lộc thấy con đường mới Mà gật đầu hài lòng Nhìn khu đất bây giờ khác hẳn đi Không còn cái cảm giác hoang vu Như mấy hôm trước nữa Càng nhìn anh càng thắng phục khả năng của thầy Tân Anh mở cướp xe Nhờ mấy người công nhân bê giúp Rất nhiều đồ lễ, hoa quả, hình nhân Và cả bốn con ngựa vàng mã To y như con ngựa thật ra Để ở khu đất đó Cho nhà sư làm lễ Đúng 9 giờ sáng, nhà sư mũ áo chỉnh tệ, khai chuông gõ mỏ để làm lễ đồng thổ. Vợ chồng anh Lộc ngồi phía sau vị sư kia mà thành thâm khấn vái Khoảng nửa tiếng sau thì bụi lễ kết thúc đi. Lộc tự tay bổ nhát cuốc đầu tiên xuống để lấy vợ đẹp. Cô vợ của Lộc và mấy người công nhân phủ giúp khiên đóng vàng mã, quần áo, ngừa giấy ra chỗ gần đó mà đốt đi. Ngọn lửa từ đóng vàng mã cũng bốc lên vận vận. Lúc này ông Tân mới dùng la bàn phong thủy Đo Đạc tỉ mỉ khu đất Để xác định vị trí xây dựng sinh phần Tính toán tới đầu Ông lại dùng chiếc cọc tre Đóng xuống, đánh dấu tới đó Chẳng mấy chốc mà hình dạng của khu sinh phần Đã hiện lên Xong xuôi, ông lại gần phía ông chủ thầu Xây dựng, trao đổi cái gì đó Cả hai chỉ trỏ một hồi Từ gật đầu hài lòng Từ lúc bắt đầu xây dựng khu sinh phần Đã có rất nhiều người dân làng Hiếu kỳ tới dồn ngó Có người đến là vì đang thời gian trảnh trỗi Muốn đi xem công nhân xây dựng như thế nào Có kẻ thì tò mò Cũng muốn đến xem những người công nhân kia Có gặp phải vấn đề gì kinh khủng như lợi động thổi hay không Nhưng tất cả đều bình thường Chẳng có vấn đề gì đặc biệt xảy ra cả Nhóm công nhân Do nhận được tiền công hậu hình Và cả tiền thưởng xứng đáng Nên làm việc hăng say lắm Trong đám còn có cả một dài thanh niên Và đàn ông trong làng Xin vào làm để kiếm thêm chút tiền tiêu Tết Chỉ khoảng 2 tuần sau Một khu sinh phận hoành tráng Rộng chừng 30 mét vuông đã mọc lên Ngay tại khu đất khoan ở cuối nghĩa địa Người làng đi ra nghĩa địa thấp hương Ai cũng phải dừng lại ngắm nghía trầm trộn Đám công nhân xây dựng thì đúng ngày 22 Tết là hoàn thành công việc Họ vui sướng nhận một số tiền lớn để về quê ăn Tết Rất nhiều người đi làm đã lâu Mà chưa bao giờ gặp được một ông chủ nhà dễ chịu Hào phóng như anh Lộc đây Chỉ có một điều làm cho họ hơi thắc mắc Là tại sao khu sinh phần rộng lớn ấy Lại để một quảnh đất nhỏ Ở giữa công trình Mà không được đạo đến nó Xung quanh quảnh đất đó Thì được xây gạch bao quanh cẩn thận Phía trên cũng đều được ốp đá Như những cái ô trống khác Mà sau này sẽ đặt tiểu sành vào trong đó Từ ngoài nhìn chôn Thì không ai nhận ra được điều đặc biệt Nhưng do từ khi nhận được công trình Thì họ đã được căng dặn rất kỹ Là không được nói ra ngoài Những chuyện liên quan tới Việc xây dựng khu sinh phần này Nên mọi người cũng giận quên đi chuyện đó Đêm ngày 22 Tết Cá làng thuần Mỹ đang chìm Vào trong giấc ngủ yên ắng từ lâu Trên con đường đất dẫn ra khu nghĩa địa Có một chiếc xe đang tự tự tiến đến Khi tới gần khu mộ sinh phận mới xây Chiếc xe ô tô tắt đèn Dừng lại Ba người trên xe bước ra Đó là giám đốc Lộc Ông Tân Và một người em họ của anh Lộc Cả ba người họ dừng xe Nghe ngóng khoan sát xung quanh Khi thấy tất cả đều yên ắn Không có ai ở đó Thì ông Tân và anh Lộc Mới dò dẫm đi vào ngôi mộ sinh phận mới xây Người còn lại thì khuân từ trong xe xuống Mấy cái bao gì đó Có vẻ nặng lắm Ông Tân bật một chiếc đèn pin nhỏ Giữa đủ sôi một khoảng trống xung quanh chân mình Ông tiến đến một vị trí Mà ông đã quá quen thuộc Ở giữa khu sinh phận Ông dùng một cây dao nhọn Cậy tắm đá được đặt hợp phiết trên mặt lên Một khoảng đất phía dưới lộ ra Anh Lộc khẽ bảo người em họ Lấy chiếc chậu nhựa cũ Mà đám công nhân để lại Đổ một chậu bê tông Rồi mang lại chỗ thầy tân đang đứng Xong xuôi Anh chàng kia cầm lấy chiếc sẻn Trên tay của giám đốc Lộc Rồi cẩn thận đào từng sẻn đất đổ ra bên ngoài Để tránh làm bẩn khu sinh phận Anh ta còn cẩn thận mang theo một chiếc bạc khá to Rồi đổ đất lên trên đó Ông Tân chăm chú quan sát mọi động tác của anh chàng kia Khi đất đào sâu xuống khoảng gần 1 mét Ông bảo anh ta dừng lại Ông cúi xuống chiếc hố Cho tay xuống Sờ vào lớp đất dưới cùng Nó rất mềm và ấm ướt Ông gật đầu hài lòng Mọi thứ đều đúng như ông tính toán Ông lôi từ trong chiếc túi màu nâu đang đeo trên vai ra vài thứ Đặt sẵn bên miệng hố Ông dặn anh chàng kia Nhẹ nhàng đầu sâu thêm khoảng 10 phân nữa Rồi mới dừng lại Xong xuôi Ông Tân bảo anh ta bê một cái bao đá thạch anh ngũ sắc từ trên xe ra đặt sẵn bên miệng hố Ông Tân nhặt lấy bốn chiếc đinh bạc Dài khoảng một gan tay Rồi đóng nhanh vào bốn góc của miệng hố Còn một chiếc đinh vàng Ông hồi hợp đóng vào chính giữa Đúng cái lúc mà ông đóng chiếc đinh vàng xuống giữa hố Thì một cơn gió to thổi ảo ảo tới Làm cho đất cát xung quanh bay lên mù mịch Đất dưới chân ba người trung chuyển Cảm giác như có một trận động đất Giữa mới thoáng xảy ra Mấy con chim đang ngủ trên cành cây Cũng giật mình bay nháo nhát Một dòng nước mát lạnh phun ra Bắn lên tung tué vào ba người Ông hô to Đổ đá xuống Anh kia dội vàng đổ thật nhanh Bao đá tạch anh xuống dưới hố Giám đốc Lộc đứng bên cạnh, chứng kiến sự việc kỳ lạ đó thì vả mồ hôi hột ra, mặc dù trời đang dạo khuya lạnh cống Thật kỳ lạ, khi đá thạch anh ngủ sắc được đổ xuống chừng mấy chục phân, thì giọng nước ngừng phun Ông Tân sang đá điều tra, đặt một chiếc lọ đựng vàng, bạc, xà cử, sang hô, hổ phách, mã não lên đó, rồi ra lệnh đổ tiếp thêm một lớp thạch anh. Một lớp đá khoảng 20 phân được lắp lên phía trên Cuối cùng ông đặt con trùa vàng lên trên cùng để trấn yểm Rồi ra lệnh đổ bê tông, lắp kính chiếc hố lại Lúc này, tấm đá lát trên cùng cũng được gắn chặt cho lớp bê tông Mọi thứ dĩ nhiên không được phép đào lên nữa Xong việc thì cả ba người cũng ướt nhẹp Họ nhanh chóng dọn dẹp lại khu sinh phần Như không có chuyện gì xảy ra, rồi lên xe đi về Ngay lúc này, tại một ngôi chùa trên núi cách làng Thuận Mỹ khá xa Sư thầy như trí đang ngồi thiền định ở trai phòng Đúng lúc ông Tân đóng cây đinh vàng xuống đất Ở khu nghỉ địa của làng Thuận Mỹ Thì sư thầy cũng cảm nhận được một cơn chấn động xảy ra Sư thầy liền giật mình, thoát khỏi trạng thái thiền định Là một người tu thành đắc đạo Sư thầy cũng biết được rằng Lông mạch của một khu vực nào đó quanh đây vừa bị tổn hại kẻ nhắm mắt Điều hòa hơi thở Sư niệm một câu Phật hiệu a di Đà Phật Ông biết rằng tai họa Lại sắp bắt đầu chán xuống Một ngôi làng nào đó rồi Cả làng thuần Mỹ đều không hay biết Những chuyện xảy ra Trong đêm qua tại khu nghị địa Có chăng một số người chỉ khẽ cảm nhận được Một cơn trung lắc thoáng qua Dạo lúc ông Tân đóng cây đinh vàng xuống Ở giữa cái hố mà thôi Năm nay làng tuần Mỹ chuẩn bị đón Tết Có phần trộn trả hơn mỗi năm Thứ nhất là vì cả làng vẫn còn hân hoang Vì có giếng nước sạch mới để sử dụng Thứ hai Mỗi gia đình nhận được một số tiền Từ việc bán mảnh đất ở cuối nghị địa Ai cũng có điều kiện sắm sửa Thêm một ít đồ dùng trong nhà Hay mua thêm bộ quần áo mới để đi chơi Tết Hôm nay chỉ mới ngày 23 Tết Mà nhiều nhà trong làng đã trụ nhau mổ lận Để làm cổ cúng ông công ông táo Và chuẩn bị gói bánh chừng Tiếng kiều en ét từ những con lợn xấu số Cứ vang vọng khắp các ngõ sống Mấy ông đàn ông Thì ông nào cũng mặc đỏ phần phần do men trụ Ở cái làng này Nhà nào mà chẳng biết nhau Thậm chí còn toàn anh em họ hàng Chỉ cần đi mỗi nhà uống một chén thôi Thì đến những thanh niên khỏe mạnh nhất lạng Cũng phải đổ gục ngay tại mâm Chứ chẳng nói gì tới các ông Nhà ông cải năm nay Có vẻ trồn trạng hơn mỗi năm nhiều lắm Nhờ kiếm được một số tiền lớn Từ anh giám đốc Mà ông đổi đời chiếc tivi đen trắng Sang chiếc tivi mạo Sony 32 inch Năm nay ông cũng mổ hẳn một con lợn Để cho con cháu ăn uống thoải mái Từ hôm diễn tra lễ trao tặng giếng cho tới nay Ông cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn Đi đâu người ta cũng ca ngợi ông Như một vị thánh sống của lặng Bà vợ ông cũng nhờ vậy Mà có dịp hãnh diện với dân làng Nhiều lần đứng ở sân đình Bà cứ oan oan mà kể về chồng của mình <cười> Các ông các bà không biết đó thôi Chứ ông nhà tôi phải giấc giả lắm mà, Mới thuyết phục được chị giám đốc kia tài trợ cho làng ta đó Các ông bà cứ thể nghĩ coi Ai đợi không thân thích họ hàng Mà người ta sẵn sàng bỏ ra cả cây giặc Để giúp làng mình khoan giếng chứ Đã vậy ông ấy Còn tuyết phục được anh ta Bỏ thêm những năm chỉ vàng Để mua lại cái mảnh đất khoan ngoài nghị địa Nhờ vậy mà cả làng mình năm nay Mới có thêm tí tiền Mà sắm tết tưng bừng như thế này đó chứ Mấy người đứng xung quanh đó Đều cho là bà ta nói có lý Ai cũng gật đầu đồng tịnh Cho ngày 30 Tết cũng đến Chưa tới giao thừa mà sân định đã chợt cứng người Chiếc chiếu cối trà giữa định Dành cho mấy cụ cao tuổi Và ông Khải Trượng thôn Các cụ đang nói chuyện ăn trầu trông rã lắm Mấy người trẻ hơn Thì ngồi hai bên hông định Tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất Được đem ra bàn tán sôi nổi Đám trẻ con thì được dịp quần áo súng xính Chạy nhảy quanh định Nhiều lúc chúng nó đuổi nhau Còn suýt lao cả vào cái chiếu mà các cụ đang ngồi Bố mẹ của chúng sợ hãi đứng dậy mà quát lên Mấy cái thằng tranh con này Có đi ra ngoài chơi cho các cụ uống nước hay không Hay là muốn tao lôi về nhà Đánh cho một trận dự xương bây giờ Thế là mấy đứa trẻ sợ hãi Kéo nhau chạy thẳng ra ngoài Mọi người đang mãi nói chuyện Mà không để ý là Cái thời các giao thừa đã đến cận kệ Ông cậu thủ tự mặc chiếc áo dài đỏ Tiến lại phía bàn thờ thành hoàng lạng Thắp thêm nén hương Rồi sắp xếp lại mấy dĩa hoa quả Cho ngay ngắn Ông vui sướng nhận ra Năm nay dân làng dân thánh Nhiều loại hoa quả bánh kẹo đắt tiện Sông tụ hơn mỗi năm Đột nhiên trời giông gió bỗng nổi lên Các bụi ngoài sân bay lên mù mịch Cây đa cổ thụ che kính ngôi định Cũng đã hoàn mình theo những cơn gió mạnh Mấy cành cây không chịu nổi sức gió Mà kêu lên trăng trắc Trội trời bịch xuống đất Người trong đình nhìn ra ngoài thì kinh hãi Mấy người nhanh chân chạy ra sân Gọi con cái vào hết bên trong đình Người ta sợ chẳng may cây khối trơi xuống trúng vào lũ trẻ thì sao Ban đầu chỉ có những giọt mưa lớn lát đát nhỏ xuống Rồi sau đó những hạt mưa bắt đầu trơi xuống mỗi lúc một dậy hơn Chỉ một lát sau thì một âm thanh chát chúa vàng lên Những hạt mưa đá to nhỏ như người ta thi nhau ném xuống cái máy định Các cụ già quay sang nhìn nhau trước hiện tượng bất thường của thời tiết Có cụ chép miệng nói Ờ, thời tiết bây giờ kỳ lạ quá Tự nhiên lại nổ dòng gió Vào giữa đêm giao thừa như thế này Ông cụ thủ tự cũng cảm thấy bất an Cả đời cụ chưa bao giờ chứng kiến Một trận dòng gió Kèm mưa đá như thế vào đêm giao thừa Ông Khải nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay Thấy chỉ còn một vài phút nữa là tới giao thừa Ông nói to lên Cố gắng ác đi tiếng mưa đá Đang dội vào mái định Sắp tới giao thừa rồi Mời các cụ sửa soạn lại quần áo cho chúng ta vào lấy thanh đi Thế nhưng ông phải nói đến lận thứ hai Thì mọi người mới nghe rõ được Các cụ lục tục đứng dậy Chánh đại quần áo cho nghiêm trang Rồi đi về phía gian thờ thành hoàng làng Cụ thủ tự đứng giữa Các cụ khác và ông khải đứng sau Dân làng cũng hướng mắt về phía gian thờ Nơi cụ thủ tự chuẩn bị làm lễ Cụ thủ tự trúc ra ba nén nhang Rồi chăm lửa đốt lên Khi ba cây nhang đang cháy đỏ Vẫn còn trên tai cụ Thì trên trời vang lên một tia sét Kinh người Tiếng xét quá lớn Cậu thủ từ hoảng quá Đánh trời cả ba cây nhàng xuống dưới đất Nhiều người có mặt trong đình cũng hét lên Vì bị tiếng xét làm cho giật mình Khỏi phải nói Những đứa trẻ con đang thập thọ quanh cửa đỉnh Để ngắm nhìn mưa đá Thì sợ hãi tới mức nào Chúng nó khóc trúng lên Rồi lao đến phía người lớn Có đứa còn sợ quá mà ngồi sụp xuống ôm đầu Mặt cắt không còn giọt máu Cá làng đều vô cùng kinh hãi Mấy ông cụ đứng sau cụ thủ tự Thì sau một lát trấn tỉnh trở lại Có người tiến đến nhặt ba que hương dưới đất Lúc này đã tắt ngấm Mà cho vào cái chậu hóa vàng đặt gần đó Ông Khải cũng tiến lại bàn thờ Lấy ba cây hương khác đốt lên Rồi đưa cho cụ thủ tự Cậu nhận lấy ba cây hương Mà tay vẫn còn trung trung sợ hãi cụ cúi đầu xuống vái ba vái Rồi lẩm nhẩm khấn vái một hồi Trước khi cắm ba cây hương vào bát nhang Giọng cụ lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa Nó cứ ngắt quảng trời rạc Chứ không còn liền lạc ngân nga như mọi khi Ngoài trời lúc này mưa gió vẫn đang vần vũ Người ta bảo nhau đóng hết các cánh cửa lại Để tránh mưa hát vào bên trong Cúng dâu thừa xong Mọi người trở lại cái chiếu ngồi uống nước Lúc này thì không còn tiếng nói cười rộng rã Mà thay vào đó là những cái nhịn sợ hãi Đám trẻ con cứ bám lấy chiếc bố mẹ mà không dám chạy nhảy lung tung nữa. Cụ Tùng là người già nhất trong làng, cái miệng móm mém do đã trụm gần hết răng. Quay sang với mấy cụ xung quanh, cụ cố gắng nói to nhất một cách có thể để át đi tiếng mưa ngoài trời. Tôi sống tận ngần này tối đầu trò mà chưa bao giờ chứng kiến một cơn mưa đá xâm xát đúng vào lúc giao thừa như thế này đó. Không biết năm nào dân làng có được yên ổn không hay lại là điềm báo Cho một năm thiên tài liên biên nữa Nói rồi cô thở dài Dân làng có mặt ở định Cũng xì xầm bàn tán về cái sự lạ Giữa đêm giao thừa Trời ơi Không biết ông trời phẫn nộ cái gì Mà cho mưa gió sắm sét ghê vậy không biết nữa Thế này thì còn gì là Tết chứ chả nhất chứ Ờ Tôi sợ dân làng ta đó Đó làm cái gì động tới các ngài Chả thấy mà ông trời lại sai thiên lôi Đánh tì xét rõ to để cảnh báo chúng ta đó Hay là Do người ta xây dựng Ở trên cái mảnh đất quan cuối lạng Đã cắt đứt lòng mạch Nên ông trời mới nổi giận lôi đình như vậy chứ Ừ biết đâu được Cả trăm năm nay Không có ai động tới nó Thì bình an vô sự Tự dưng có người động đến nó Thì lại có một loạt điểm cỡ như thế này tôi Các ông các bà đừng có nói cái chuyện xui xẻo nữa Dù gì cũng bước sang ngày mùng 1 Tết rồi Nói xui xẻo á, Lại bận vào người thì cho nó khổ thêm Cứ như thế Những lời bàn tán diễn ra xôn sao Ai cũng mong ngóng cơn mưa chóng tạnh Để còn đi ra vậy Khoảng gần 1 giờ sau Thì cơn mưa ngớt giận Rồi tạnh hẳn đi Người làng vội vãi che đầu Chạy nhanh về nhà Chẳng còn ai nhớ thấy chuyện hái lộc vậy Treo trên cột nhà Hay nói những lời chút tụng đầu năm mới Như mỗi năm nữa Một không khí quan mang Sợ hãi bao trùm khắp làng thuận Mỹ Ngay trong đêm giao thừa Sáng mùng 1 Tết Những tia nắng mặt trời bắt đầu chiếu xuống Xua tàn đi cái giá lạnh của mùa đông Vẫn còn sót lại Dân lạng thức dậy Ai cũng có vẻ phấn chấn Sau một giấc ngủ ngon Người ta nhanh chóng bảo nhau dọn dẹp nhà cửa Làm mấy mâm cơm để cúng tổ tiên và đại khách Cái không khí của ngày mùng 1 Tết Nhanh chóng xua tan đi nỗi sợ hãi của đêm giao thừa Tiếng nhạc chào xuân vang vọng khắp các đường làng ngõ sớm Làm cho lòng người háo hức hân hoang Người làng lại súng xính trong những bộ quần áo mới chủ nhau đi chút tết Tới trưa mùng 1 thì gần như Người ta đã quên đi cái chuyện kinh hải đêm qua Tiếng chúc tụng Tiếng chạm ly vang lên khắp mọi nhà Tới chiều tối mùng 1 Thì hầu hết đàn ông trong làng đã say bí tỉ Nhiều người còn nằm bất tỉnh nhân sự trên giường Do uống quá nhiều rượu đi Đám thanh niên trong làng được dịp vui sướng Mà cũng ngồi nhâm nhi chén rượu với bạn bè Bình thường bố mẹ của chúng quản lý dữ lắm Nhưng hôm nay là ngày mùng 1 Tết Cho nên chúng cũng được tự do một hôm Như vôi sổ lòng Mấy thằng thanh niên kéo nhau đi hết nhà này Đến nhà khác uống rượu Rồi hát họ Tối hôm đó tại nhà ông Minh Thằng Hải và đám bạn bè của nó Đã ngồi với nhau được một lúc cá lâu rồi Trong lúc uống trụ với bạn bè Tàng Hải có nhắc tới chuyện năm nay Nó sẽ cưới vợ Nó không quên căn dặn mấy thằng bạn đi làm ăn xa nhà Và về dự đám cưới của nó Mấy thằng kia sau khi chén trụ Chúc mừng hạnh phúc cho nó Thì tỏ ra buồn trậu, tâm sự cho bạn Ôi, số mày sướng thiệt đó Chẳng bao lâu nữa là có vợ con rồi Bọn tao đứa nào Cũng phải đi xa kiếm ăn Không biết bao giờ mới có người yêu chứ Chứ đâu vậy gì tới lấy vợ Thằng Hải thấy bạn nói thế Thì định mai mối cho bạn Trời Có cái gì mà tụi bay phải lo lắng vậy Nhà người yêu tao Còn có một cô em gái nữa Kém người yêu tao một tuổi Cũng xinh xắn lắm Có thằng nào thích tao giới thiệu cho Có tí rụ trong người Nghe tới gái là mấy thằng kia sáng mắt lên Nhào nhào hỏi Ê mày đâu thiệt đó nha Mãi mấy xinh vậy Kiểu gì chắc có người yêu rồi Chắc gì tới lượt tụi tao Trời ơi, tao nói đùa tụi bay làm gì Em mới xinh lắm Tao thấy cũng nhiều thằng dộm ngó tán tỉnh Nhưng mẹ mấy chưa có ưng thằng nào cả chứ sợ chúng mày không có bản lĩnh để tán thôi Thấy thằng Hải có vẻ coi thường Mấy đứa kia ưỡng ngực ra mà nói Ê, vì chứ bản lĩnh tán gái á, Và cái độ trai mặt thì bọn tao có thừa Mày giới thiệu luôn cho tụi tao đi Biết đâu sau này chúng mình lại là người bột nhà Ờ, thế thì gọi tao là anh dần đi Nhà người yêu tao ở người đàn binh à Nếu muốn thì tao dẫn qua luôn ừ, Vậy đi luôn đi Tao cũng tò mò Muốn xem em máy sinh như thế nào Mày mà dám giới thiệu cho bọn tao con cá sấu chúa Thì tụi tao làm thịt mày đó Nói rồi cả bọn đứng dậy Chúng nó cất tiếng chào ông bà Minh trai dậy Ông Minh thì đã say rượu Nằm nghỉ trong buồn Bà Minh lật đật chạy ra ngoài dọn dẹp bát đũa Không quên dặn với theo thằng con trai Và lũ bạn của nó Đẹ trời tối rồi, chúng mày đi lại cho cẩn thận đó nha. Sang nhà người ta thì ăn nấu cho lễ phép, không người ta lại cười cho đó. Mấy thằng vân dạy cho có lệ, rồi leo lên hai chiếc xe máy mà phóng đi. Chúng có cả thải 5 đứa, xe thằng Hải chở 2 và một xe của thằng khác thì kẹp 3. Thằng Hải phóng đi trước dẫn đường. Trên con đường làng trời tối đen như mực, hai chiếc xe máy chạy sát nhau hướng dịp phía làng bênh. Chiếc đèn pha từ hai chiếc xe máy cũ chỉ chiếu leo lét được một khoảng ngắn trước mặt. Khi tới đoạn đất trống giữa hai xóm thì một tiếng trào trào rất lớn vang lên mặt rất trung chuyển một tảng đá to từ trên sườn núi lăn xuống chỉ trong chớp mắt thôi đã đè bẹp luôn chiếc xe máy đi ở phía sau. sự việc diễn ra quá nhanh thằng Hải còn chưa nhận thức được vấn đề gì đã thấy đằng sau lưng mình là một tiếng động vang trời Nó sợ hãi dừng xe lại Xe của ba thằng bạn nó bây giờ Nằm bẹp dí bên dưới tảng đá kia Thằng Hải và thằng ngồi sau xe quảng sợ Mặt cắt không còn một giọt máu Nghe tiếng trầm trầm như là động đất Mấy nhà dân gần đó sôi đèn pin chạy ra Trước mặt họ là thằng Hải Và bạn nó đang lao tới tảng đá to Nằm chắn ngang đường Mà kêu gạo tên mấy thằng bạn Chẳng cần nói Ai cũng hiểu ra là có chuyện gì Lúc này người ta mới la làng lên Chỉ một lúc sau dân làng đã xung quanh tảng đá Bên dưới tảng đá lúc này là mấy cái tay chân bê bết máu Đang thòa ra bên ngoài Người làng họ nhau chạy về lấy cuốc sẻn Xà Ben tra Để cứu mấy cái đứa kẹt ở dưới đá Sau khi trấn tỉnh Tàng Hải cũng nói cho người làng biết Là có những đứa nào đang nằm dưới đó Người ta chia nhau tra đi báo cho bố mẹ bọn chúng Bố mẹ mấy đứa kia dội dã tới nơi Có người vừa thấy tay chân thòa ra bên dưới tảng đá Thì đã ngất liệm đi Nhiều người đang say rượu Nhìn thấy cảnh đó cũng tỉnh hẳn luôn Phải khó khăn lắm Thì người ta mới lăn được tảng đá qua một bên Nhưng những gì mà chân làng chứng kiến bây giờ Mới thật sự là kinh hại Bà thì thể nát bét Máu me nhảy nhụa Phá lẫn bùng đất Nằm im liệm trên đường Chiếc xe máy cũ cũng bẹp chí đi Nhiều người chứng kiến cảnh đó không khỏi kinh hãi mà ngã quỷ xuống Có người thì ôm miệng nôn thốc nôn tháo Không ai dám động vào ba cái xác nát bét kia Có một người đưa ra ý kiến à, Hay là để tôi đi mời thầy Yên bốc mộ Đến giúp thu dọn thi thể chúng đi Chứ không có ai đây giống, dám làm hết đó Để chúng nằm lạnh lẽo như vậy thì tội nghiệp lắm Thấy ông ta nói có lý Mấy người khác cũng gật đầu đồng ý Người đàn ông kia dội phi xe máy đi tìm ông Yên Thế là cái Tết năm nay làng thường Mỹ kết thúc quá sớm. Chưa bao giờ trong làng lại phải chứng kiến một cái chết bất đắc kỳ tử mà nó ghê sợ thế như vậy. Chỉ trong một lúc mà trong làng có tới ba cái đám tăng. Ba đứa bỏ mạng kia đều là thanh niên chưa có vợ con gì. Chúng nó còn quá trẻ, tương lai còn đang chờ đợi phía trước. Tiếng khóc ai quán, tiếc thương vang vọng khắp trong làng. Theo luật lệ của làng, những cái chết bất đắc kỳ tử như thế này Thì không được phép mang sát về nhà Người ta sợ những cái vong hồn đó chết đột ngột Còn lưu luyến gia đình Vong hồn sẽ quay về làm hại đến người thân Và dân làng Lần đầu chứng kiến sự việc khi hữu Ông Khải với danh nghĩa là trưởng làng Chưa biết xử trí ra sao Ông đi gặp mấy cụ cao niên trong làng xin ý kiến Các cụ điều cho chẳng nên chọn một khu đất trống gần đó Để tổ chức đám tang tập thể cho cả ba Ông Khải cho là hợp lý Ông đi mời đại diện ba gia đình nạn nhân Và nêu ý kiến như trên Sau một hồi bàn bạc Tất cả mọi người đều nhất trí với ý kiến đó Bình thường người chết sẽ được để ở nhà 3 ngày Rồi mới được mang đi an tán Thế nhưng nhìn cái cảnh tượng đau lòng ba chiếc quan tài đặt bên cạnh nhau Mà không ai cầm được nước mắt Mọi người thuyết phục gia đình nạn nhân Ngày mai tổ chức lễ khăm liệm Rồi sáng ngày kia sẽ đưa tan luôn Làm như thế cũng bớt đi đào trương cho gia đình Của ba thanh niên xấu số Sáng mùng 3 tết Mưa trời lất vất như khóc thương Cho bà thanh niên vắng số kia Đoàn người đưa tiễn dài dằn dặt Theo sau ba chiếc xe tăng Làng thuần Mỹ phải cử người đi sang hai làng bên Để mượn thêm hai chiếc xe tăng Cho cái đám ma đặc biệt này thế nhưng những sự kinh hại Chưa phải là hết đối với dân làng Sau khi trông cất xong ba cổ quan tài Người ta mới lục tục kéo nhau ra vậy Vừa đi được mấy bước Một người chô tình nhìn sang Cái ngôi sinh phần mới xây Bà ta kinh hãi kêu lên Làm cho cả đoàn người đang đi Phải giật bắn mình Trời ơi Xét đánh vỡ cái sinh phần rồi kìa Các ông bà ơi Làng ta gặp quả thật trời Nhìn theo hướng tay bà kia Dân làng nhận thấy Phần nóc của ngôi sinh phần bằng đá Đã bị sét đánh vỡ ra một mảng Vết cháy xém vẫn còn lưu lại trên mặt đá Ngôi sinh phần bị che khuất Bởi mấy cái cây cảnh mới trồng Và cho lúc đi đạo huyệt đưa ma Mọi người đau buồn Nên chẳng ai nhận ra điều đó Lúc này người ta mới nhớ tới Cái trận xét đánh kinh người Đúng lúc giao thừa Thì cha là nó đánh trúng cái khu sinh phần này đây Một nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng của bà con Người ta gắn kết mọi việc Không bình thường lại với nhau Mọi thứ có lẽ bắt đầu từ việc bán đi mảnh đất tiên Để xây dựng cái sinh phận Cho đến đêm giao thừa kinh hoàng Cho cái chết bất đắc kỳ tử của ba thanh niên Và ngôi sinh phận bị sát đánh vỡ ra Chẳng ai bảo ai Nhưng tất cả cùng chung một ý nghĩ Là chân làng này đã động đến lòng mạch Nên thánh thần mới ra tay trừng phạt Trong đám người có mặt lúc đó có cả ông Khải Những gì người ta lo sợ Thì sao bàn tán, ông đều nghe cả. Ông cũng có chút lo sợ. Ông sợ người làng quan mang kinh khiếp với những sự việc bất thường mà quay sang ông để bới móc cái chuyện bán mảnh đất long mạch của làng đi. Nên ông lặng lẽ chôn về nhà trước. Về tới nhà, ông Khải chui tọt vào trong buồn mà suy nghĩ tới những thứ bất thường vừa xảy ra ở làng này. Ông cũng có ý định gọi điện báo cho anh giám đốc Lộc kia biết. Vì việc ngôi sinh phận bị sét đánh vỡ ra Thế nhưng chưa kịp đứng dậy gọi điện Thì ông đã lăn ra ngủ Do quá mệt mỏi Lại nói về phía nhà ông Minh Sau khi thằng Hải bị chết hụt Thì cả nhà ông cũng sợ lắm Ông bà bắt thằng Hải phải ở trong nhà Không dám cho nó đến đám ma của mấy thằng bạn Ông bà sợ bạn bè chúng nó hợp phía với nhau Mà lại bắt hết nhau đi Bà Minh cũng bàn bạc với người nhà mấy đứa kia Đợi tổ chức tan xong đám ma cho chúng nó Thì chiều kéo nhau sang nhà ông thầy bối xem như thế nào Thế nhưng sáng này Khi phát hiện trang ngô sinh phận mới bị xét đánh Thì các bà lại càng kinh hãi hơn Đã dội trụ nhau đi luôn Mấy bà trong làng sợ rằng việc này Đã động chạm tới lông mạch của làng Nhà các bà cũng chẳng được yên Nên xin đi cùng Thế là cả đám kéo nhau đi tới nhà thầy bối Thế có một đám dân làng kéo nhau tới Ông thầy cũng ngạc nhiên Vì lần đầu tiên có một đám chủ nhau đi xem bối Mà lại xem cùng một việc Ông thầy bối bảo các bà đặt lễ lên trên bàn Chờ đợi ông thỉnh thánh Mấy phút sau Khối hương đã nghi ngút cả căn nhà Ông thầy bối mắt liêm diêm Đầu lắc lư Bỗng dưng ông ta đứng phát dậy Mắt lông lên sòng sọc Chờ chỉ thẳng vào mặt mấy người đàn bà Mà nói Các chị đi về đi Đừng thốn công vô ít đi tìm thầy nữa Việc này cũng do cả làng gây nên Tất cả bị che mắt hết rồi Không ai giúp gì được đâu Khi nào có duyên Thì sẽ có người tự tìm tới giúp mà thôi Nói sống Ông xua tay Đuổi cả đám đàn bà ra ngoài Rồi đóng chặt cửa lại Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Hoán nghiệp đất thiên tác giả Gia Phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 20 giờ tối ngày mai với tập 3 cũng là tập kết của bộ nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.